Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đoàn vọng không là lãnh tụ, không đại diện của tập thể thì quyền phát biểu của ông ta phải được tôn trọng dù nó có khác biệt với cách nhìn của những người khác. Nhưng người Việt thì phần lớn chưa nắm vững ý niệm về tự do mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng khát khao tự do liều mạng đi tìm tự do mà khi có tự do rồi thì không biết sử dụng phần đông chỉ bảo vệ quyền tự do của mình mà quên đi quyền tự do của người khác Giống như một người có quyền tự do mở party tại nhà Nhưng lại quên cái trách nhiệm là mở nhạc lớn quá Làm mất tự do của nhà bên cạnh Chính vì không nắm vững tinh thần của mấy chữ tự do Tư tưởng cho nên Thấy ai phát biểu khác ý mình là nhảy dựng lên mà kết án Đoàn vọng đang lâm vào trường hợp đó Là nạn nhân Của những bộ óc hẹp hòi và độc đoán Hôm sau khi tờ Loco Daily News phát hành Trận cuồn phong nổi lên rất nhanh Người đầu tiên là Thiệu, vốn là một chiến sĩ chống cộng hết sức nhiệt tình lại thêm chút tư thủ với đoàn vọng vì ganh ghét. Thiệu liền tức tốc gửi văn thơ mời các hội đoàn trong thành phố đến họp phiên bất thường để ra bản thông cáo chung phản đối đoàn vọng phá hoại kháng chiến. Riêng trên tờ Đặc San, Thiệu đích thân viết bài quan điểm và nạn thêm dăm ba bài nữa ký tên lăng nhăng để vào một ý kiến bạn đọc nội dung giống hệt nhau. Sỉ vả đoàn vọng là đâm sau lưng chiến sĩ. Lối viết của Thiệu cũng giống như nhiều ký giả Việt tị nạn hiện nay dù là người có học Là phê phán quan điểm của đoàn vọng thì ít Mà moi móc đời tư của đoàn vọng thì nhiều Một số đông báo chí trong thành phố cũng vậy Họ xuống vào khai thác những chi tiết về cuộc sống Về tình cảm về tiền bạc của đoàn vọng Như một đề tài mới toanh đang nóng hổi Để nhắc nhở cho độc giả biết rằng Họ là những người có lập trường quốc gia chân chính Lập trường quốc gia chân chính có nghĩa là Trong nước không có kháng chiến cũng phải nói là có kháng chiến đang lớn mạnh và Việt Cộng đang đứng vững như bàn thạch thì cũng vẫn phải nói là Việt Cộng sắp giải chết. Riêng Đoàn Vọng tuy đã biết có người sẽ phản đối mình nhưng ông không ngờ cả một làng báo lại nhất đoạt làm mạnh như thế mà giả như họ chỉ chỉ trích ý kiến của ông thì ông đỡ ức đằng này rõ ràng họ chỉ mượn cơ hội để lôi đời tư của ông ra một xẻ nhưng không sao, Đoàn Vọng sẽ có cách đối phó Ông vẫn tự hào là người lắm mưu nhiều kế, từng có lần lấy bí danh là Phục Long để ví mình như Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Con rồng nằm khổng minh ngày xưa, nằm trong lều cỏ đã quyết đoán thiên hạ sẽ chia ba. Con rồng nằm đoàn vọng hôm nay, nằm trên waterbed, nhìn rõ người Việt sẽ chết già ở hải ngoại nếu không có những chính khách như ông lập được một tổ chức quy mô và nghiêm chỉnh Trước mắt chúng nó súng lại chửi đoàn vọng, thì đoàn vọng sẽ phải trở lại. Ông nghĩ đứa nào chửi ông vì ác ý, ông sẽ không tha thứ. Đứa nào chửi ông vì ngu dốt không hiểu nổi quan điểm của ông, ông sẽ giáo dục cho chúng nó mở rộng tầm nhìn. Đó là nguyên do hôm nay, ông đến tìm Monique Kiều Nương, bởi vì cái khó bó cái khôn, đoàn vọng dù có minh mẫn đến đâu, mà Kiều Nương không chi tiền, thì mưu kế nào cũng hỏng cả. Ngồi yên một lúc, đoàn vọng đứng dậy toan xuống basement nghe nhạc cho khuây khỏa, Bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào garage bên hông, ông vội mở cửa bước ra, kiểu nương đậu xe bước xuống hỏi Đoàn vọng. "Ủa, anh tới lâu chưa? Sao mặt đỏ gay thế?" Đoàn vọng dư tay đỡ gói đổ trên tay kiểu nương, mặt dầu dầu không nói, kiểu nương than. À, mệt quá, chắc em phải đi tắm cho nó khỏe đã." Hai người vào nhà, Đoàn vọng bảo. "Khoan đi tắm, ngồi đây đọc cái này đã." Ông chỉ sắp báo trên bàn rồi tiện tay cầm tờ đặc san mở ra trao cho kiểu nương. Kiều Nương nằm ngã người trên sofa Kiên nhẫn theo dõi những dòng chữ nặng nề Công kích người yêu của mình Đoàn vọng ngồi ghé bên cạnh Lật sẵn những trang báo Để trao cho Kiều Nương mỗi khi chị chấm dứt một bài Sau cùng Kiều Nương bình thản hỏi Còn gì nữa không? Đoàn vọng vừa ngạc nhiên vừa thất vọng Ông nhìn nét mặt điềm tính của Kiều Nương Tức quất lên Thiên hạ chửi ông như thế Mà Kiều Nương chả có một chút phản ứng nào Chả nói thêm một lời Dù chỉ một lời không đáng chi Đoàn vọng hỏi Em nghĩ sao Có gì lạ đâu Đoàn vọng gắt nhẹ Chúng nó chửi anh như tát nước vào mặt Mà em lại bảo có gì lạ đâu là thế nào <cười> Chửi anh thì bao nhiêu năm nay Biết bao nhiêu người chửi rồi Chứ đâu có phải đây là lần đầu tiên Nhưng đây lần này là cả một cái chiến dịch Mình phải đối phó không thể làm ngơ được Đối phó bằng cách nào Đoàn vọng đỡ kiều nương ngồi dậy vỗ về Em đi tắm đi, rồi mình đi ăn cơm, bàn chuyện luôn thề. Kiều nương đứng lên, cởi áo khoác trao cho đoàn vọng. Thôi, em không có muốn đi đâu tối nay đâu. Anh order vài món tennis food đó, rồi kêu nó deliver lại đây, mình ăn ở nhà. Mỗi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net